Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng may đó là bố của mình. Đưa tay lên gãi đầu hiếu trả lời. Dạ con đi chơi. Ông Lương hừ lạnh nhìn con dưới quát. Mày xem lại bản thân của mày đi. Bố mẹ cho mày ăn học thì mày không lo ăn học. Suốt ngày đàn đúng với mấy đứa không có ra gì cả. Bằng cái tuổi của mày đó, người ta có công việc tốt trên thành phố. Còn mày, mày chẳng làm được cái tích sự gì cả. Giá như mày được một phần những em gái của mày thì tao đỡ tuổi nói xong thì ông thở dài đi vào trong hiếu nghe mãi thì cũng quen mấy cái câu đạo lý này cho nên mặt của hắn cứ nhợn ra chẳng có cảm xúc ông lương đi đến cửa quay lại nói với hiếu tao vì mẹ mày đang tìm cho mày một mối có vợ rồi tao cho hai vợ chồng mày ra ở riêng tự làm tự ăn tao và mẹ mày ra rồi không có chu cấp cho mày mãi được đâu nghe bố nói tìm vợ hiếu lại hoang mang trước giờ trong lòng của anh ta chỉ có thắm nhưng thắm lại đem lòng yêu phú hiếu im lặng không trả lời nửa câu tay siết chặt vạt áo cây cú Phú, tao sẽ tiễn mày theo bố mày nhanh thôi thắm là của tao cố ấy là của tao trong lúc mà mọi người đang chìm dần vào giấc ngủ thì trung khẩn ghưỡng đạp xe từ quán rượu trở về nhà trên người đầy hơi men cho nên mắt lờ mờ đi qua bãi tha ma chẳng biết do say rượu hay do các vong ở nơi đây trêu gạo, mà hắn tay lái không vững đâm thẳng xuống mương nước Cũng may mà mương nước cạn cho nên Trung chỉ bị cắm đầu xuống bùn. Hai tay của quảng nắm chặt vào bụi cỏ để kéo đầu lên. Cái đầu đầy sình bùn nhìn hắn đến buồn cười. Trung đưa tay lên vuốt lớp bùn còn đang dính ở trên mặt. Mắt đảo xung quanh rồi chửi đồng. Thằng nào con nào gạo tao ra đây màu. Thằng Trung lại không biết sợ ai đâu nhé. Dám để tao xuống mương hả? Tao khinh. Ở vừa dứt lời thì Trung lại thấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại ở quanh mình mặc dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng trung vẫn nghe được câu nói để ma mị âm u lạnh lẽo ở bên tai tôi giúp anh tình ngủ đấy anh là của tôi là của tôi trung liền quát lớn con mẹ tổ cha nhà mày có giỏi thì mày ra đây vật nhau với tao chơi ném đá dấu tay thì gọi gì là quân tử một chàng cười ma quái lại vang lên bóng mà nắm tóc của trung lại dìm đầu của hắn xuống đống bùn lần này hắn ho sặc sụa xém ngạt buồn mà chết Trùng cố nhòi người vùng vẫy và nhoi ra chỗ vũng nước để mà úp mặt vào đó để rửa. Ngoi đầu lên thì hắn thấy bóng trắng ấy đã đi sâu vào trong nghĩa địa. Không ngờ một con ma men như hắn cũng có lúc sợ con ma thật. Một đêm đầy những sự ly kỳ đã xảy ra trong ngôi làng bé nhỏ này. Trùng bỏ luôn xe ở bên bờ mương và thất thiểu đi về. Trên người của hắn lúc này vẫn dính đầy bùn đất.